Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bộ dạng vui vẻ, ân ái Nếu cô không ký Tôi sẽ bắt cô cùng với tiểu vũ Phải rời khỏi Đài Loan Tôi không cần cô ở lại chỗ này Phải nói, hán tình nguyện bắt cô ván Ở chung một chỗ Như vậy cô sẽ không cùng với nam nhân khác cười nữa Sao không còn ôm một nam nhân khác nữa Vì cái gì chứ Ở nơi này có sự nghiệp của tôi Có bạn bè của tôi Tôi tại sao phải rời khỏi Đài Loan Lương Nhược Dô khẩn cấp muốn khóc Hắn hoàn toàn không giống như đang nói đùa. Vì đột nhiên lại trở nên thay đổi như vậy chứ. Bạn bè ư? Kỷ Mại Khai lạnh lùng con người chứa đầy giận dữ sống giận. Cô đây là đang nói đến Lâm Sân Sơn sao? Ký vào đây. Từ nay về sau tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện của cô nữa. Tiểu Vũ cũng sẽ không phải trói buộc ở cô nữa. Cô có thể tự sao? Nước mắt của cô rơi xuống. Chuyện liên quan gì tới sân Ca chứ? Anh không muốn tôi ở lại Đài Loan. Chính là không muốn tôi phá hư chuyện của anh và Hạ Lâm. Tôi không đi, cho dù phải đi tôi cũng sẽ không đi ra nước ngoài. Tôi muốn quay về Hoa Liên, tôi sẽ dẫn Tiểu Vũ cùng với tôi đi đến Hoa Liên. Nói đi đến đều là Hoa Liên cả, có phải bởi vì cái tên Sân Ca đó hay không hả? Có phải cô cảm thấy quay về Đại Bắc rất là thống khổ hay không? Quan hệ của chúng ta, cả gia đình này đã cản trở tới chuyện tốt của cô, cùng với tên Sân Ca kia có phải hay không hả? Hắn giận đến mức không thể nào kiềm được. Thương tâm vẫn nội như là thủy triều bàn răng lên. Mà cô cũng phát hòa. Phải cãi nhau mới có thể có lợi. Phương pháp duy nhất chỉ có là như thế. Đúng vậy. Cái gia đình này không phải là do tôi lựa chọn. Chúng ta đã sớm ly hôn. Chúng ta đã sớm liền không có bất cứ quan hệ nào. Anh rõ ràng biết tôi sẽ quay về Đài Bắc chỉ là bởi vì tiểu vũ. Nếu không bởi vì tiểu vũ thì tôi căn bản sẽ không quay về Đài Bắc. Sẽ không cùng với anh chung sống dưới một mái nhà. Cô sẽ không bị lời ngon tiếng ngọt của anh lừa dối Tôi có thể đi Nói xong cô giận dữ xoay người Kì mại khải lại bắt lấy cánh tay của cô Hắn vẫn nộn tới cực điểm Nhú mày lại Cô có thể đi Có thể trở lại nơi hoa liên yêu thích của cô Có thể trở lại bên cạnh sơn ca của cô Nhưng là đừng nói tôi không cảnh cáo cô Chỉ cần cô bước chân ra khỏi căn phòng này Tôi sẽ lập tức lấy lại quyền giám hộ của tiểu vũ Cho cô cả đời để không nhìn thấy thằng bé Lấy thực lực của tôi tôi tuyệt đối sẽ làm được Lường Nhật Du xoay nguoi ki mai khai lai bat lay canh tay cua co han van nội toi cuc điem nhiu may lai co co the đi co the tro lai noi hoa lien yeu thich cua co vừa thức giam ho cua tieu vu cho co ca đoi đeu khong nhin thay thang be lay thuc luc cua toi toi tuyet đoi se lam đuoc luong nhuoc du vua buon vua thuc gian noi Anh không thể làm như vậy. <cười> Thử hỏi tôi vì cái gì không thể làm như vậy chứ? Kể mày khai. Tiểu vũ à? Tiếng hét của bà bà làm cuộc cãi nhau của hai người gián đoạn. Bọn nọ không hẹn mà cùng hướng ra chỗ phát ra ân thanh. Nhìn đến bà ta thơ hồn ở cửa đứng ở cửa phòng. Ẩm dọa chạy như vậy, tiểu hai tư đều bị cấp boi dọa chạy rồi. Dọa chạy ư? Tiểu vũ ư? Hai người không nói hai lời lập tức xông ra ngoài. Tiểu vũ chạy trốn thật là nhanh. Hắn không phải là quay về phòng của hắn, mà hướng tới cổng trước lao ra bên ngoài. Lường Nhược Sô kinh hãi lẫn tiến la hét. Tiểu Vũ à, con đừng có chạy mà. Tiểu Vũ. Kỳ mẹ khai chạy ở phía trước, lại không tuổi kịp cước bộ của đứa nhỏ. Miệng hắn rất là nháo, cảm giác đau đớn lại càng phát ra mãnh liệt Tiểu Vũ à, hắn nghe được tiếng của nhược Sô. Tiểu Vũ à, hắn nghe được tiếng của mẹ hắn. Hắn bịt miệng, dừng bước. Bên tai đây là tiếng gió tầm mắt của hắn dần dần trở nên mơ hồ suy nghĩ giống như bay lên trước mắt nhìn đến chính là hình ảnh nhac du ông lâm dân sơn mỗi một hình ảnh đều là giống nhau ranh mạch không muốn xem cũng không được kỳ mại khải nhắm mắt lại chìm vào hôn mê lương Nhật du sợ hãi cô hướng quay về phía bên cạnh hắn hai đầu gối rơi xuống đất ôm lấy kỳ mại khải tại sao lại có thể như vậy chứ mại khải mại khải à anh đừng có dọn em mà bà bà cũng vào tới bên cạnh con trai Con trai à, làm sao có thể như vậy chứ? Mẹ à, mở gọi xe cứu thương đi. Lương Nhật Du khóc đến không thể nào tự khống chế được. Tiểu vũ sau khi nghe được âm thanh quay đầu lại, nhìn đến ba ba đang hôn mê nằm ở trên đường, thì hoàng sợ đứng sững sở tại chỗ. Xe cứu thương khẩn cấp đến. Nhân viên cấp cứu đem người bệnh lên cáng, đưa lên xe cứu thương. Lương Nhật Du đi theo lên xe. Tiểu vũ nắm tay mẹ oa oa khóc. Xe cứu thương rất nhanh dùng tốc độ nhanh nhất để đi. Nhân viên cứu hộ giúp kỳ Mại Khải làm trần đoán bệnh, bừng tay nghe xuống nhíu mày mà cất tiếng nói. Người bệnh từng gặp tai nạn sao? Lương Nhược Dù lau nước mắt, nghĩ đến tai nạn buổi chiều. Buổi chiều có gặp một chiếc xe, bởi vì né tránh chiếc xe đó cho nên không cẩn thận bị chạm vào bảo hộ đường bộ. Bác sĩ à, hắn bị làm sao vậy? Người bệnh có hiện tượng xuất hiện ở bên trong, bởi vì va chạm lần nữa nên nên nội tạng bị thương, cần phải đưa đến bệnh viện để kiểm tra một cách kỹ càng. Cô có bệnh án lần và chạm trước của bệnh nhân hay không? Cô gất gất đâu. Có chụp x-quang, nhưng tôi không giữ kết quả kiểm tra. Lúc đó cô chỉ cùng với hắn lo gãi. Cái...